Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Sáng sớm cậu Tư đã rìu mợ ra sân để tập thể dục Tôi đến lại đưa mỡ đi dạo vài vòng Nhìn vợ chồng cậu Tư mà tôi cảm thấy rất là hâm mộ Chỉ ước sau này có chồng cũng được chồng yêu thương và cưng chiều giống như vậy Cảm thấy như vậy là mãn nguyện lắm rồi Chị Hồng nấu thức ăn riêng cho mợ xong Tôi liền bưng lên cho mỡ ăn trưa thấy già rẻ mợ hồng hào trở lại mắt cũng không còn sưng lên vì khóc nữa tôi liền thấy mừng cho mợ thấy tôi cứ nhìn mợ diệp liền hỏi tôi mùa sao em nhìn mợ ghê thế dạ em thấy mợ khỏe lại em vui lắm ạ phải khỏe lại chứ em buồn hoài đâu có được nhìn ánh mắt của mợ buồn buồn trở lại tôi liền thức thời không nói gì thêm nữa Vừa đứng phục vụ cơm nước cho mợ Tôi vừa kể cho mợ nghe những câu chuyện hài vui Mà tôi đã biết được Tôi biết là không giúp được vật chất cho mợ Thì tôi sẽ giúp mợ về tinh thần Chỉ hy vọng mợ có thể quên những chuyện đau buồn Mà vui vẻ sống tiếp Sáng nay tôi dậy sớm phơi lá trà rồi quét sân Ngay dì Tư nói vài bữa nữa Ông Nam sang đây ở một thời gian Nên dì Tư kêu tôi đem lá trà ra phơi lại Chuyện là nhà của ông Năm cho sửa chữa lại Ông sang đây ở đỡ một thời gian Cũng sẵn dịp làm tiệc mừng thọ ở đây luôn Vì nhà này là nhà con cả của ông Năm nay ông cũng muốn ở đây Để được gần con, gần chó Tôi đang quét sân Cậu ba thì vừa mới chạy bộ về Thấy tôi, cậu lại bắt chuyện Này mua son có dùng được không? Dạ được Cậu cho em một lúc mấy cây son đủ màu Dùng không được mới là lạ ạ. Ừ Con gái nên chăm chút một tí Tôi thấy cô cũng không đến nỗi nào đâu Dạ thưa cậu Như nhớ ra chuyện gì đó Cậu ba liền nói với tôi À mà này Để chiều nay tôi đem về cho cô một con chó nhé Bạn tôi nuôi chó Chó mẹ đẻ được mấy con Nên tôi xin cho cô một con Tôi định là không lấy Nhưng mà tôi nghĩ cô thích chó Nên tôi đem về cho cô nuôi Nghe nhắc đến chó Tôi có chút kích thích Chó con hả cậu Ừ chó mực Tôi nhìn trong hình thấy cũng tròn tròn Chắc là nuôi được đấy Chó mực ư Đúng là loại chó mà tôi thích Vậy có gì cậu đem về nhá Đất nhà mình nuôi một con chó mực Tốt lắm cậu ạ. Cô thấy tốt là được rồi Thôi tôi vào thay đồ đi làm đây Chiều nay tôi đem về cho cô Cậu ba đi rồi, tôi còn ở đây và đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Vừa rồi lúc nói chuyện với cậu, tôi cứ thấy cậu nhìn tôi và cười cười. Giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Không hiểu tại sao trong lòng tôi thấy có chút gì đó rộn ràng, cảm xúc khó tả lắm. Này mùa, làm cái gì mà đứng được mặt ra đấy? Phơi trà chưa? Nghe dì tư hỏi, tôi giật mình, vội vàng che đậy cảm xúc của mình. Tôi nhanh nhẩu đáp lời ngay. Con phơi trà rồi gì? Mày ở đây làm đúng công chuyện của mày, nghe chưa? Đừng có mà sinh ra tư tưởng này kia. Mấy cậu nhà này không phải là người nghèo giống tao với mày. Đâm đầu vô không có kết quả đâu. Mày chơi với lửa thì có ngày bị bỏng tay đấy. Tôi nghe xong mà trột dạ, vội vàng phản bác. Dì Tư, con đâu có ý gì đâu ạ. Thì tao, nói như thế, cho mày biết, mà canh cho đúng chừng đúng mực. Và nếu mày không có cái gì thì thôi, coi như là tao nói điên nói khùng. Thôi, quét sân xong ấy thì vào rửa chén. Con Hồng, ấy nó nấu đồ ăn sáng xong hết rồi đấy. Dạ, con vào liền ạ. Dì Tư đi trước, tôi đi theo sau, trong đầu không ngừng vang lên câu nói nhắc nhở của dì. Cũng không biết tại sao, tôi tự dưng lại cảm thấy có chút buồn bã khó nói. Trung quy là gì tư nói đúng. Tôi phải biết chừng mực của mình, tránh sinh ra có loại tình cảm không nên có. Chiều xuống, cậu bà giữ đúng lời hứa, đem về cho tôi một con chó đen thui và tròn chỉnh. Cậu bỏ cuốn con vào trong cái chuồng di động. Lúc xách cái chuồng đưa cho tôi, cậu còn tỏ ra là ghét bỏ không thoải mái. Giao chuồng chó cho tôi xong, cậu đưa tiếp cho tôi mấy túi thức ăn cho chó đầy ụ. Thêm cả mấy bộ quần áo cho chó con nữa chứ. Tôi để cái chuồng xuống đất, rồi bồng cún con trên tay. Nhìn cái mặt ố nu của nó mà tôi cảm thấy cưng gì đâu. Ôm cún con vào lòng, tôi cởi rạng rỡ nhìn cậu. Ôi, đáng yêu quá. Em lại đặt tên cho nó là Gấu, giống như con chó cũ của em. Có được không cậu? Cô muốn đặt tên nó là gì thì cứ đặt. Tên Gấu cũng được, nghe dễ thương đấy. Vậy cậu cho em thật à? Chứ không lẽ tôi cho giả bộ Bây giờ tôi đòi lại Em cảm ơn cậu nha Cảm ơn cậu rất nhiều à Không có gì Thôi tôi đi tắm đây Người tôi toàn là mùi chó Khó chịu lắm Chưa đợi tôi nói thêm cầu gì Cậu ba đã nhanh chóng bước vào trong nhà Rồi biến mất dạng sau cánh cửa Quay qua quay lại Đã không thấy cậu đâu Nhưng mà thôi kệ Cậu đi đâu thì kệ cậu Gấu con của tôi vẫn là quan trọng nhất Thời gian cứ như vậy qua đi Một tuần sau ông Năm chính thức dọn sang đây ở Đi chung với ông là chú Thạch và Ngọc Hương Đều là điều dưỡng riêng của ông Tôi sắp xếp dọn phòng cho Ngọc Hương Bởi vì cô ấy là điều dưỡng của ông Nên được bà chủ cho ở riêng một phòng Chú Thạch ở chung với người làm bọn tôi Phòng ông Năm thì nằm riêng biệt ở gian nhà giữa, không chung đụng với bất kỳ ai. Nhà vốn cũng không đông người, nay lại tăng thêm dân số, người làm bọn tôi lại có thêm việc để làm. Bình thường tôi cũng không mấy bận rộn, nay tôi lại được giao thêm trọng trách phục vụ trà nước cho ông Năm. Công việc mà không một ai dám đứng ra để tranh giành với tôi. Đảng lý chuyện trà nước này là do dì tư đảm nhận, nhưng mà coi bộ dì tư pha trà. Không được hợp khẩu vị với ông Năm Trái lại tôi pha thì ông lại uống được Thành ra công việc này Lại giao cho tôi Ông Năm cũng không phải là khó phục vụ Chỉ là ông già rồi Lại là người có địa vị Nên tính tình nghiêm khắc hơn một chút Sáng sớm Ông Năm dậy sớm tập dưỡng sinh Rồi đợi cậu ba cụ tư dậy Để uống trà sáng Lúc tôi bưng trà lên Đã thấy ba ông cháu ngồi đợi sẵn Cuộc trò chuyện rất là hoài hòa và vui vẻ. Ngọc Hương lúc này liền đi tới lấy một cây kim châm để khử độc. Nhìn thấy kim châm không đổi màu trong nước trà, Ngọc Hương mới vui vẻ nói với tôi. Được rồi, để tôi bưng qua cho ông Năm. Tôi nhìn cô ấy cười nói. Không sao đâu ạ, để tôi đem qua được rồi. Cà phê sữa của cô tôi để đây nhé, cô uống đi ngọc hương là điều dưỡng riêng của ông năm cô ấy giỏi về y thuật nên được ông năm tin tưởng sao cho nhiệm vụ coi sóc đồ ăn thức uống hàng ngày cho ông kể ra thì cũng nhiều lời đúng là người giàu hay sợ này sợ nọ ông năm rất khó tính trong chuyện ăn uống hàng ngày ông lại sợ người khác bỏ độc vào thức ăn nên lúc nào cũng được ngọc hương kiểm duyệt qua rồi sau đó mới đưa cho ông dùng Ban đầu đúng là tôi có sốc một chút, nhưng mà sau này, khi nghe Ngọc Hương giải thích, tôi vui vẻ và chấp nhận. Đây là thói quen của chủ, tôi nên học cách thích nghi thì tốt hơn. Ngọc Hương cũng quen với chuyện tôi đem trà lên cho ông, nên cô ấy liền gật đầu đồng ý. Tôi bưng khai trà đi tới chỗ bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt khai xuống mặt bàn. Tôi cẩn thận, tráng qua tách trà, sau đó mới rót trà ra cho ba người trước mặt. Đặt tách trà rồi bánh bao hấp Đến trước mặt ông Năm Dạ con mời ông Ăn bánh uống nước trà Ông Năm nghe xong Thì gật đầu nhìn tôi Môi hơi cong giống như đang cười vậy Cứ để đó đi Chút nữa ông ăn Dạ thưa ông Thầy tôi đứng dậy Ông Năm mới nhàn nhạt khen tôi một tiếng Con bé này nhỏ tuổi Mà khéo tay chà con pha ông uống thấy rất hợp khẩu vị. Sau này nhà cửa xong ấy, mày qua đấy, ở với ông. Ông trả lương gấp đôi cho mày. Tôi cười cười không biết là nên mừng hay là nên như thế nào. Lương trả gấp đôi thì quá tốt rồi. Chỉ là tôi không tính làm ô sin cả đời như thế này đâu. Cậu bà bất chợt nhìn tôi, thấy tôi im lặng khó xử. Cậu liền lên tiếng giải vây. Mùa làm công trừ nợ, hết năm nay là đủ tháng rồi ông nội à? Em ấy không có làm luôn cho nhà mình đâu. Vậy á, trừ nợ cho ai? Nghe ông hỏi, tôi liền trả lời ngay. Dạ, thưa ông, cha con là hai được, thiếu bà chủ tiền, nên con qua đây ở đợ, hết năm nay để trừ nợ à? Hai được à? Là người trong đất liền sao? Dạ vâng, nhà con ở bên đất liền à? gia là như vậy sao con không ở lại đây làm luôn cho ông hay con tính lên sài gòn đi làm dạ con làm hết năm con lên lại thành phố để đi học tiếp đại học phải có cái chữ cái bằng người ta mới mong đổi đời được ông à ông nam nghe xong chợt nhìn tôi ông cười khích lệ con bé này ý chí cũng dữ dằn lắm ông nghe mày nói mà thấy mừng cho mày Còn trẻ là phải như thế, phải có ước mơ hoài bão như vậy mới được con ạ. Thấy mày, ông lại nhớ tới bé Uyển. Nó tính tình cương nghị, giống y chang như mày. Nói tới đây, ông lại quay sang nhìn cậu ba. Lãnh này, Phi Uyển chừng nào mới chịu về đây làm cháu dâu của ông? còn chịu thôi, em ấy nói khi nào xong việc sẽ về. Hai đứa cũng lớn tuổi rồi, phải tính chuyện chứ. Tính chuyện gì hả ông nội? Con với Phi Uyển có cái gì để tính chứ? Ông nằm cau mày. Mày nói cái gì? Nghe như phường gian manh thế hả con? Con gái người ta chở mày bao nhiêu năm rồi? Chỉ là chuyện lúc còn nhỏ thôi. Nếu em ấy cần con, thì em ấy về từ lâu rồi. Con cũng không để tâm cho lắm. Có duyên thì đến được với nhau. Không duyên, chờ đợi cũng vô ích. Cậu từ lúc này cũng xen vào. Anh ba với chị Uyển là thanh mai trúc mã Hai người đẹp đôi lắm Cậu ba với tay lấy ly trà Hớp một hơi Cậu nhàn nhã trả lời Còn Quý Trung nữa Ba đứa bọn anh Chứ không phải chỉ có mình anh với Phi Uyển đâu Lần này ông Năm lại thở dài Giọng điệu tiếc nuối Còn với thằng Trung Với bé Uyển Ba đứa tại sao lại ra Đúng là Cậu bà vỗ nhẹ nhẹ lên tay của ông Năm Nụ cười không qua khỏi khóe mắt Tụi con lớn hết rồi mà Quý Trung cũng có vợ có con rồi Ba đứa con ấy Đừng ai nên vợ nên chồng là tốt nhất Tránh cho con người bị tổn thương Thằng Trung nó từ bỏ rồi Chả nhẽ Con cũng từ bỏ sao Con vẫn bình thường Nếu như bình thường Tại sao lại ở một mình tới giờ Anh ba là đang chờ chị Uyển Có đúng không Nghe cậu tư hỏi như vậy, cậu bà im lặng không trả lời. Phút chốc tôi thấy trong mắt của cậu hiện lên một vẻ cô độc, khó nói. Chú thạch quản gia của ông Năm đang tưới cây trong vườn chợt đi ra. Chú ấy đi tới gần ba người đang uống trà, giọng nói vui mừng. Ông chủ cậu ba cậu tư, bên ông sáng vừa cho người gọi báo. Ông ấy nói là cô Phi Uyển, đang trên đường về ạ. Ông Năm nghe nhắc đến Phi Uyển. Ông vui mừng đứng dậy. "Phi Uyển đang về sao?" "Dạ vâng, cô Uyển đang về." Bên ông sáng có ý kêu sắp xếp phòng cho cô ấy đó ông chủ. "Thế thì tốt quá rồi. Con bé mùa ở đâu? Mày vô dọn phòng cho ông đi con, dọn cái phòng ký phòng cậu ba mày, nhanh nhanh lên." Tôi nghe như vậy thì dạ một tiếng rồi quay lưng bước vào trong. Lúc tôi quay người rời đi, tôi có lén lén nhìn về phía cậu ba. Lại thấy môi của cậu hơi cong lên Hình như là cậu đang cười Bất chợt Trong lòng tôi có chút cảm xúc không thoải mái Lúc này Tôi bị làm sao đây Phải mất mấy giây sau tôi mới bình tâm Sau đó lặng lẽ rời đi Công việc bộn bề lắm Hơi đâu mà bận tâm cho mệt chứ Suy nghĩ như vậy thôi Chưa nữ chính về rồi Bây giờ nữ phụ nên nhường sang một bên Chầm nghe không bằng một thấy. Phải tới khi tôi thấy được cô Phi Uyển bằng da bằng thịt đứng trước mặt tôi, tôi mới thấm thía hết những từ khen ngợi của mọi người xung quanh đã dành cho cô ấy. da trắng, gương mặt diễm lệ, vóc dáng hoàn hảo, vừa thon vừa gầy, đặc biệt là mái tóc dài đen mượt, không một tì vết. Trong cô Phi Uyển, cứ như bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy. Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy được một điểm gì để chê bai. Người đã đẹp, Tính tình lại càng dễ thương Kính trên nhường dưới Đối xử với bọn người làm như tôi Cũng tốt không kém gì người trong nhà Người như cô Phi Uyển Ai nhìn mà không thích được cơ chứ Cậu bà đi đón cô Phi Uyển Đến nhà ăn cơm Ông nằm với mọi người Trông đứng trong ngồi từ sáng sớm Bữa này có cả cậu Trung Cậu Phong rồi ba mẹ cậu ấy Sang dùng cơm chung nữa Cậu Trung dắt theo vợ đang mang thai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 Quá là xuất sắc, con cái nhà ai mà lại xuất sắc quá như vậy. Cậu Trùng ngồi đối diện với cậu bà và cô Uyển. Cả buổi cậu không nói gì, bộ ràng ngang ngược như lần đầu tiên tôi gặp, cũng không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm, lén nhìn cô Uyển. Cậu Trùng thì vẫn cao to phong độ ngồi đó, chỉ riêng vợ cậu là mặt mày xanh xao, lại không ăn được vì ngén ngầm, nhìn thấy rất tội nghiệp. Mẹ cậu Trung là bà Ba Tuyết, thấy con dâu không ăn được gì, bà liền sai chị Hồng xuống bếp, nấu giúp cho cô con dâu một bát cháo tôm nhỏ. Nhờ vậy mà mợ hiền có được chút thức ăn cho vào bụng. Thấy cậu Trung không quan tâm tới mợ hiền, tôi mới hỏi dì Tư. Dì ơi, cậu Trung với mợ hiền, nhìn ngộ nhỉ. Này này, đừng có bàn tán, lát nữa khách về, tao kể cho mà nghe. Dạ vâng ạ Đề tài chính của bữa cơm Chỉ xoay quanh chuyện cô Phi Uyển Hầu như mọi người đều rất vui Khi cô trở về lại quê hương Tôi thấy người trầm tính như cậu ba Cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều Nụ cười trên môi của cậu Cũng xuất hiện nhiều hơn Ông ba Lộc ba của cậu Trung Thi thoảng cũng góp vui vài câu Nhìn ông Lộc đến đây dùng bữa Cũng đủ biết Ông ấy nể mặt và coi trọng Cô Phi Uyển đến nhường nào bà ba tuyết vừa nhìn cậu ba với cô uyển, dì vừa cười vừa hỏi: phi uyển về rồi, con định khi nào thì cầu hôn? con gái nhà người ta đây hà lãnh. cậu bà nghe xong chỉ cười. cậu chưa kịp trả lời thì cô uyển đã lên tiếng trước: dì tuyết, con chưa muốn lấy chồng đâu, con còn trẻ mà. con gái có thì thôi, chưa muốn bận rộn con cái. Thì cứ cưới trước đi đã. Ông Năm lúc này cũng chen vào. Vợ thằng Lộc nói đúng rồi đấy. Hai đứa cứ cưới trước đi. Cưới đi rồi tính sau. Cô Uyển chỉ cười chứ không trả lời nữa. Cậu ba lúc này cũng lên tiếng giải vây. Nói thật là con cũng chưa muốn cưới vợ. Cô Uyển lại quay sang cậu đùa vui. Anh cưới vợ đi chứ. Già như thế rồi còn đợi chờ cái gì Quý phòng lúc này cũng góp vui Anh ba là đang đợi chị về còn gì Giờ chị nói như thế Là chết anh trai của em rồi Anh ba em có mà đợi ai đó Chứ hơi đâu mà đợi chị Em đừng nghe mọi người nói linh tinh Cậu bà véo yêu lên mũi của cô Uyển Sau đó vừa cười vừa nói Em đi thì thôi Đúng là về một cái Làm đáo loạn cả nhà Sau này lấy chồng ấy, ai mà chịu được em chứ Anh đừng có mà chê em nhá Không có em cuộc đời của anh buồn thiều buồn thiêu kia kìa Anh cũng mau lấy vợ giống như anh Trung đi Nhìn anh Trung đã hai con rồi Mà anh không thấy gấp gáp à Cậu Trung nghe nhắc đến tên của mình Cậu nhìn cô Phi Uyển Cười rất đẹp Nãy giờ anh còn chưa nói gì đến em Mà em lại nhắc đến anh rồi cơ đấy Lại muốn kiếm chuyện đấy à Phi Uyển cậu trùng với cô uyển lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau cậu ba với cậu phong lâu lâu cũng góp vào vài câu khiến cho cả nhà cười nghiêng ngả người điềm tĩnh như cậu tư cũng không nhịn được mà đùa vui không khí náo nhiệt cứ như là ngày tết vậy ông năm cũng vui lắm nên ăn nhiều hơn bình thường phải đến khi ngọc hương nhắc ông dừng ăn ông mới chợt giật mình sau đó buông đũa sau bữa cơm mấy cô chủ cậu chủ đi ra sân nói chuyện hàn huyên mợ diệp hơi mệt nên lên phòng đi nằm sớm mợ hiền cũng theo chân ba mẹ chồng mà về trước lúc tôi bưng trái cây lên đã thấy cậu ba đang tiễn chú thím ba ra về quan hệ chú cháu của bọn họ cũng coi như là tốt đẹp mà giờ tôi phải công nhận một điều bà ba tuyết vợ ông lộc rất đẹp tầm tuổi này mà nhan sắc còn mặn mà đến như vậy hỏi tại sao mà ông lộc Không cưng chiều vợ mình cho được chứ Bà thấy lại thấy quen quen Tôi nhìn bà Tuyết Cứ thấy quen mắt kiểu gì Hình như tôi đã gặp người đàn bà này Ở đâu rồi thì phải Nghĩ đi nghĩ lại tôi không nhớ Đã gặp được bà Ba Tuyết ở đâu Tôi cũng chịu thua Không nghĩ nữa Sau đó tôi quay người vào trong Để dọn dẹp tiếp Lúc đi đến cửa nhà lớn Tôi bị bà Hằng kêu lại Bà nhìn tôi hỏi nhỏ ông bà ba về chưa dạ về rồi ạ cậu ba đang tiễn ông bà ba ngoài cổng đó bà cậu bà dạ vâng thưa bà thôi được rồi mày vào trong dọn dẹp đi rồi dọn phòng cho con uyển nhá dạ vâng ạ con biết rồi tối nay cô uyển ở lại đây luôn hả bà làm sao mà tao biết được để coi nó có chịu ở không chứ thôi tụi mày coi mà dọn dẹp đi tao đi vô nhà tao ngủ trước À, quên Lát nữa mày phá sữa Với hấp bánh bao Đem lên cho cậu ba Tối nay cậu làm khuya đấy Dạ con nhớ rồi thưa bà Đợi bà chủ đi vào trong Tôi mới nhìn ra sân trước Chỗ có cô Uyển đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy cậu Hình như là bà chủ Không thích cô Uyển cho lắm Nhớ lại hồi nãy suốt bữa cơm Bà cũng không nói nhiều quá ba câu Cô Uyển như vậy Tại sao bà chủ lại không thích nhỉ? Chả nhẽ bà chỉ thích mỗi cô Thùy đánh đá kêu thôi sao? Bà nhắc đến cô Thùy Da gà da vịt của tôi tự dưng lại dựng hết lên cả Người gì đâu mà đáng sợ quá Gần đến khuya Mấy cô chủ cậu chủ mới giải tán ra về Bữa nay cô Uyển không ngủ lại Mà về nhà người cậu ở trên cồn để ngủ Cậu cô Uyển cũng là người sống ở trên cồn này gia đình cũng giàu có và khá giả lắm. Cậu trùng với cậu phòng phụ trách việc đưa cô Uyển về nhà. Cậu ba với cậu Tư chỉ tiễn tới cửa thôi. đợi mọi người về hết tôi mới dắt gấu con đi dạo. cho cún con ăn xong tôi mới chuẩn bị bữa khuya để đem lên cho cậu ba. bánh bào chín sữa tôi pha xong rồi tôi liền bưng lên cho cậu. vừa mới bưng khai bánh với sữa trên tay quay người lại. Ta thấy cậu ba đứng lù lù ngay sau lưng của tôi. Đã vậy còn nhìn tôi chăm chú. Có chút giật mình, làm cho tôi run tay, sữa trong ly cũng văng ra một chút. Dính cả lên tay của tôi ấm ấm, vừa hết hồn vừa khó chịu. Tôi không vui khi mà nhìn thấy cậu như thế. Khuya thế này rồi, cậu xuống bếp, tại sao không lên tiếng ạ? Cậu ba khoanh tay dựa lưng vào tủ, cậu nhàn nhạt trả lời: Nhà tôi, tôi muốn lên, muốn xuống Phải xin phép cô à? Thế... Nhưng mà khuya khoắt thế này rồi Cậu thừa biết là em sợ ma Cậu mà làm thế này Có hôm em đứng tim Em chết luôn thì sao? Tại vì tôi xuống đây lấy đồ ăn khuya Đợi cô lâu quá Bây giờ em đem lên cho cậu này Nãy giờ em phải dọn dẹp tùm luôn Cô nói có thật không? Tại sao dọn dẹp? Làm đồ ăn khuya cho tôi trễ thì có. Thôi được rồi. Em vừa mới dọn dẹp xong đó cậu. Tôi vừa dứt lời. Cậu ba chỉ tay vào con gấu đang ở trong chuồng. Giọng của cậu nghe rất buồn cười. Này, cô cho nó. Ăn trước tôi. Tôi ngớ người nhìn ra cậu. Trong đầu giống như có đàn quạ vừa bay qua. Không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Nhưng... Cho con gấu ăn. Không tới 3 phút cậu à Vậy là cô nhận Cô nói dối đúng không Thưa cậu Chó là tôi đem về Nhưng cô ít nhất phải biết phân biệt Thứ tự và vai vế chứ Lần này tôi cảnh cáo cô đấy Có lần sau là tôi trừ lương Nghe rõ chưa Dạ thưa cậu Thôi được rồi Tôi đem bánh lên trước Cô đi ngủ sớm đi Hết việc rồi Cậu ơi Sữa đổ ra ngoài một tí rồi Để em pha ly khác cho cậu nhé Không cần đâu Cô ngủ sớm đi Nói rồi cậu bò đi lên trên nhà trên Còn tôi thì đứng nhìn theo cậu thêm một lát nữa Xong rồi mới đánh răng rửa mặt và đi ngủ Đi ngang qua chuồng của nhỏ con gấu Tôi chỉ có thể lắc đầu tội nghiệp cho nó Đúng là bất hạnh Cả tôi và nó đều có chung một người chủ dở hơi cám lợn Số khổ Đúng là số đầy tớ khổ quá đi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 Bác sĩ nói mợ bị trầm cảm, hậu ủ sinh non, tình hình có chút không tốt. Cậu Tư sợ mợ nghĩ ngợi không thông nên lúc nào cũng để chị Hồng canh chừng mợ, sau đó cậu mới yên tâm đi làm. Làm lúc tôi cũng thay phiền chị Hồng đưa mợ xuống nhà hóng mát cho mợ thoải mái đầu óc. Đưa mợ Diệp xuống vườn nhà đi dạo, dìu mợ ngồi xuống ghế, tôi khẽ hỏi. Mợ ơi, mợ đói không ạ? Em lấy cái gì cho mợ ăn nhá? Mợ Diệp lắc đầu, gương mặt buồn bã. Mợ không ngăn đâu, em đừng lấy. Em ngồi xuống đây nói chuyện với mợ đi. Không cần đứng canh chừng mợ như thế. Thấy tâm trạng của mợ Diệp không tốt, tôi liền ngồi xuống và tâm sự với mợ. Mợ làm sao thế? Có chuyện gì không vui hả mợ? Sao mợ lại không vui chứ? Mợ lấy được chồng giàu. Chồng mợ đẹp, thương vợ, có cái gì nữa mà không vui. Mợ đang rất vui là đằng khác. Tôi nhìn mợ Diệp, cảm thấy mợ dường như đang dối lòng mình. Mợ à, nếu có chuyện gì không vui, mợ cứ nói với em. Mợ đừng ngại, mợ mà cứ để trong lòng như thế này là thành tâm bệnh đấy. Mà tâm bệnh thì khó chữa lắm. Mợ Diệp nhìn tôi chăm chú môi của mợ mấp máy như muốn nói ra điều gì đó với tôi tôi cứ nghĩ là mợ sẽ nói ra nhưng mà không cuối cùng mợ không nói cho tôi biết là mợ đang có điều gì à không có gì đâu mùa mợ thì có cái gì mà tâm bệnh với tiên bệnh chứ mợ diệp không muốn nói tôi cũng không ép được mợ hai mợ con cứ nói chuyện thêm vài câu nữa mợ diệp than mệt muốn về phòng nằm nghỉ ngơi Nên tôi liền dịu mờ về phòng Đi đến bên cạnh mờ, Tay của tôi vừa chạm vào tay của mở Mở liền giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng Tôi cũng giật mình Vội vàng hỏi thăm ngay Mở đau ở đâu ạ Mở, mở có làm sao không ạ Mợ diệp lúc này Thở hắt ra một tiếng Nghe tôi hỏi Mở vội vàng giấu tay về sau lưng của mình Gương mặt trắng bệch thấp thỏm Không Mợ có làm sao đâu Mợ giấu tay nhanh thật Nhưng làm sao nhanh bằng con mắt của tôi Ống tay áo của mợ diệp hở ra Tôi nhìn thấy rõ ràng Tay của mợ bầm tím một mảng, Giống như kiểu Bị ai đó siết chặt Thấy tôi nhìn Mợ liền kéo tay áo xuống Che đi phần bầm tím ở tay mình Sau đó lên tiếng À cái này là mợ bị té Bị bầm ở tay Nhưng mợ giấu không cho cậu em biết Sợ cậu lo Mùa này Em đừng có nói cho cậu Tư nghe nhé. Cậu không cho mợ ra khỏi phòng thì mợ buồn lắm. Dạ, em nghe mợ à? Mặc dù mợ Diệp nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy dường như mợ Diệp đang muốn che giấu tôi điều gì đó. Tôi không nghĩ rằng là mợ Diệp bị ngã. Chẳng ai lại bầm tay kiểu như mợ được. Cái này chắc chắn là do bị xiết mà bầm đây. Thấy tôi không hỏi thêm gì nữa.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 thì cậu với mợ có cái gì khác thường ngày không chị? Không, chị thấy cậu mợ tư bình thường mà. Mà sao em hỏi thế? Em thấy cái gì hả múa? Tôi chào mày suy nghĩ một lát rồi mới quyết định kể cho chị Hồng nghe. Nghe xong câu chuyện, chị Hồng thoáng sững sờ, chị chồng ngâm lên tiếng. Mợ Diệp bị bầm ở tay á? Tại sao chị dìu mợ đi lên đi xuống mà chị không thấy nhỉ? Em nghĩ là mợ giấu, em đoán thế. Giấu á, tại sao phải giấu? Em cũng không biết, mợ diệp hình như đang giấu giếm cái gì đó. Em thấy mợ không được bình thường, không biết cậu Tư có... Này này, ấy đừng có nói vậy, cậu Tư không phải là loại người tệ bạc như vậy đâu. Mùa, đừng có nghĩ oan cho cậu, chị sống ở đây lâu, chị biết tính của cậu mà. Nghe chị Hồng bênh cậu Tư, tôi cũng không có ý phản bác. Bởi vì tôi cũng tin vào nhân phẩm của cậu. Ai chứ cậu Tư thương vợ vô cùng. Rồi có mắt, tôi nhìn, tôi biết chứ. Nhưng còn mợ diệp thì sao đây? Chị Hồng, em cũng tin cậu Tư. Nhưng mà em cũng tin mợ diệp. Tại chị không biết, mợ diệp trông thương lắm. Nói thì em không biết nói sao cho chị hiểu. Mợ diệp bây giờ không giống như mợ diệp lúc trước. Em chỉ sợ có điều gì khuất tất chứ cậu tư hay mợ tư em đều mong cho hai người họ luôn luôn hạnh phúc mà chị nói tới đây tôi lại thở dài đó mợ diệp vừa mất con tâm lý chưa ổn định em chỉ mong cho mợ được sống hạnh phúc thôi chị chứ nếu mà cậu tư phụ bạc mợ chắc mợ không sống được bị như thế này em thương mợ lắm mùa Suy nghĩ linh tinh Không có cái gì chắc chắn hết Chị nói cái gì Cái gì chưa chắc chắn Thì chị nói như thế này Những gì em suy nghĩ là không đúng Không chắc chắn Biết đâu mợ diệp bị ngã thật Mà thôi để đấy Lát chị hỏi cho Kiểu gì mợ cũng nói Thế chị hỏi mợ đi Chị thân với mợ như thế Chắc chắn là mợ nói cho chị biết Ừ để chị hỏi Mà này Chuyện này em đừng nói với ai nhá, mắc công người ta không biết. Em biết rồi mà, em biết rồi. Thế thôi, chị đi nấu cháo cho mợ diệp đây, nồi thuốc còn chưa nấu kia kìa. Chị để đấy, em nấu thuốc cho, chị đi nấu cháo đi. Thôi cô nương, giờ này không lo phụ gì tư cơm nước, một lát bị chửi, đừng có mà la làng. Chị bắt thuốc lên nấu tí là xong ấy mà, còn nhanh hơn nấu cháo ấy chứ hai chị em còn chưa nói chuyện xong thì dưới bếp lúc này đã vọng lên giọng của dì Tư lanh lành. Hai chị em tôi nhìn nhau phì cười rồi kéo nhau xuống bếp làm công chuyện nhà. Chuyện của mợ Diệp cứ để cho chị Hồng hỏi thăm thêm vậy, không thì nào gấp gáp được. Sức khỏe và tinh thần của mợ Diệp ngày càng giảm sút, cậu Tư lo sốt vó liền nhờ cậu Ba tìm bác sĩ giỏi về khám cho mợ. Nhưng khám là khám như vậy thôi. Bệnh tình của mẹ vẫn không khuyên giảm Mà bệnh trầm cảm Không phải nói muốn chữa đứt là chữa đứt ngay được Nó còn khó trị hơn Là thân mang bệnh nặng Sáng hôm nay mẹ Diệp có triệu chứng hoảng loạn Và muốn tự sát May là chị Hồng phát hiện kịp Nên đã ngăn không cho cô Cắt cổ tay Cả nhà lúc này bị một phen hú vía Ngọc Hương phải tìm thuốc an thần cho mẹ Diệp Thì mẹ mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi Ông nằm thấy tình hình không tốt Ông liền gọi mọi người về họp mặt gia đình Đại khái là phải tìm ra giải pháp Để chỉ dứt bệnh cho mợ diệp Vì nếu càng để lâu Thì càng nguy hiểm đến tính mạng của mợ Sau một hồi bàn bạc Cả nhà thống nhất ý kiến là mời bác sĩ tâm lý Về nhà để điều trị cho mợ Đợi đến khi nào bệnh tình của mợ khuyên giảm Thì để cho bác sĩ rời đi Thế nhưng lúc mợ tỉnh dậy. Biết có bác sĩ trong nhà, mợ nổi liên đòi sống đòi chết, không cho bà ấy vào khám. Mợ luồn miệng la hết là mình không có bệnh, nhất quyết không chịu hợp tác với bác sĩ. Hệt cách cậu từ đành để cho bác sĩ về, ngày mai lại để cho bà ấy đến. Đêm hôm đó, lúc cả nhà đi ngủ hết, chỉ còn tôi đem thức ăn cho gấu con. Vừa định đi ngủ, thì nghe tiếng cửa sau mở. Ngó sang thì thấy cậu Tư đang cầm chai rượu trên tay. Thấy cậu, tôi liền chào hỏi ngay. Dạ cậu Tư, giờ này sao cậu chưa ngủ à? Cậu ngủ không được. Mùa này, dưới bếp còn cái gì ăn được không? "Ờ, thưa cậu, giờ này nồi nhiêu em rửa hết rồi. À, để em xào chút thịt bò cho cậu nhé. Cũng được, phiền em vậy. Cậu Tư đi lên phòng ăn để ngồi đợi sẵn. Còn tôi thì nhanh tay thái thịt rồi rửa rau. Tầm 10 phút sau, tôi đem đĩa thịt bò lên cho cậu. Để xuống bàn. Tôi có ý tốt, muốn nhắc nhở cậu. Cậu ơi, cậu uống ít thôi. Ngày mai cậu còn đi làm nữa ạ? Cảm ơn em. Em đi ngủ đi. Cậu uống một tí thôi, rồi cậu ngủ sau. Tôi nhìn cậu, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của cậu. Tôi chật thấy buồn thay cho cậu Tư. Từ lúc tôi biết cậu tới giờ, tôi cứ thấy cuộc đời của cậu cô độc làm sao ấy. Trước kia là chuyện mợ Tư lén lút gặp cậu ba, bây giờ là chuyện mợ Tư bị trầm cảm. Chưa kể đến chuyện, cậu vừa mất đi đứa con đầu lòng. Sao người hiền lành tử tế như cậu lại cứ phải chịu khổ như vậy chứ? Biết đến khi nào, cậu và mợ mới được viên mãn đây. Tôi đi đến cửa. Lại nhịn không được mà nhìn về phía của cậu thêm vài giây. Vẻ đơn độc của con người này đúng là khiến cho người khác phải xót xa. Mợ Diệp đúng là khó hiểu. Mợ nhất quyết không cho bác sĩ vào ở cùng, nhưng lại chịu hợp tác cho bác khám xong, rồi bác về. Mà thôi như vậy còn được, mợ chịu để cho bác sĩ khám là được rồi. Còn bác sĩ có ở lại hay không, điều đó không quan trọng. Buổi trưa hôm đó, cậu Phong đến chơi. Cậu ấy thăm ông nội một chút là chạy đi tìm tôi để nói chuyện. Vì lần trước đã xin phép bà, nên lần này thấy cậu Phong qua là bà liền kêu tôi ra gặp cậu. Tôi với cậu Phong chỉ là trá hình thôi, chứ có học hành cái gì đâu. Chủ yếu là tám chuyện trên trời dưới đất. Lướt kẽ điện thoại với cậu Phong, nhìn thấy một trang bán hàng có đăng mẫu kẹp tóc của Hàn Quốc xinh ơi là sinh, tôi cứ suýt xoa mãi không chịu lướt sang mục khác. Thầy tôi cứ nhìn chăm chăm, cậu Phong mới lên tiếng. Thích à, đặt mua đi, nhìn cái gì mà nhìn miết thế? Thôi, đắt lắm, cái kẹp tóc của Titi mà hơn hai trăm ngàn. Nhưng mà nó đẹp, quan trọng là bà thích, mà thích thì phải mua. Tiếp cái gì hai trăm ngàn? Tôi liếc mắt nhìn cậu, phản bác ngay. Đẩy nhá, Hai trăm ngàn đối với tôi hơi bị lớn đấy. Thôi, cái gì cần mua. Còn không cần thì thôi. Tôi có đi đâu đâu mà mua cho phí ra. Bà còn trẻ mà tư tưởng như là mẹ hai con ấy. Bà không mua làm sao biết là không cần. Coi kìa, tới son bà còn không dám đánh. Bà sợ hết son à? Ông bị dở người à? Tôi đi làm mướn là nói cho sang mồm. Chứ thực ra là tôi đang đi ở đợ. Đi làm ô sin cho nhà người ta. Mà làm cái nghề này, còn đánh son làm gì? Ông muốn tôi bị dân chúng rủa chết à? Cũng hên này là mặt bà trắng, với lại cũng có tí nhan sắc. Nếu mà đen đúa rồi cộng thêm không biết trang điểm trưng diện, tôi chắc chắn với bà, có ma nó mới thèm lấy bà. Tôi nghe xong thì lao vào, đấm cho tin phòng mấy phát. Hai bọn tôi ổn nào như một cái chợ, tên quý phòng này đúng là hách dịch. Ý có tiền nên cứ chê bai tôi suốt. Tôi béo mũi của anh ta, sau đó gào lên. "Đầy nhá, bà đây đẹp tự nhiên, mặn mòi từ da rẻ. Hiếm có đứa con gái nhà quê nào mà đẹp được như bà. Cứ ở đấy mà chê. Tôi thách ông đấy, tìm được đứa nào có nhan sắc hương đồng cỏ nội đẹp như tôi. Đẹp dạng người, không tỉ vết nhá. Bà mà đẹp cái gì? Ông mà chê tôi, ấy, tôi đấm không trượt phát nào đâu. Câm mồm đi. Tôi vừa nói vừa vung tay lên tên Phong co người và né sang một bên anh ta bật cười ha ha hai bọn tôi nói thêm vài câu chuyện nữa đợi đến bữa trưa cậu Phong ở lại ăn cơm sau đó mới ra về Tối hôm đó cậu bà với cô Uyển bàn nhau chuyện mở lớp tình thương đến khuya tôi thì hết rửa chén đến lau nhà cũng không có thời gian để ý xem hai người bọn họ nói chuyện gì đã bận lắm rồi Mà cậu ba cứ sai tôi lấy cái này, rồi lấy cái kia. Tủ lạnh sát gần bên, mà cậu còn làm biếng tới mức, kêu tôi mở tủ lạnh, lấy nước cho cậu. Đến lần thứ bảy, trong một buổi, tôi bực quá, tỏ thái độ nói với cậu. Cậu ơi, cậu còn lấy cái gì nữa không ạ? Để em lấy cho cậu một lần luôn. Cậu ba với cô Uyển ngước mắt lên nhìn tôi. Cậu ba thì cho mày không vui, còn cô Uyển thì nhẹ giọng Cần nhằn cậu Em nói rồi là để đấy em lấy cho Sao anh cứ thích làm khó con bé già rồi Nên khó tính hả Nói rồi Cô quay sang tôi Cười và nói rất dịu dàng Mùa này Em làm cái gì thì làm đi Để đó cậu ba cô kêu gì Thì cô làm cho Đấy Người ta dịu dàng hiền lành ghê chưa Ai như tên cậu ba khó tính Thích hành hạ người khác chứ Tôi lên tiếng ngay. Dạ, thư mở. Tôi dạ một tiếng, định là vắt cây lau nhà và làm tiếp. Ấy vậy mà chưa kịp đi, đã nghe cậu ba quát và giữ lại. Này, ai cho cô đi? Tôi cho cô đi chưa? Vậy bây giờ em làm gì ạ cậu? Mẹ tôi trả lương cho cô quá cao, nên cô đâu có sợ trừ lương đúng không? Cô cãi lời tôi. trừ cô mấy trăm ngàn. Cậu, nãy giờ cậu kêu làm cái gì em cũng làm mà. Nếu như cô nói nữa, tôi trừ một triệu đấy. Cậu... Một triệu, năm trăm ngàn. Đúng là cậu bà còn ác hơn cả phát xít. Làm quần quật một tháng được có năm triệu. Bây giờ mới nói mấy câu mà trừ mất triệu rưỡi rồi. Này, dao đây này, cầm lấy mà giết luôn tôi đi. Cậu bà lúc này lại lườm tôi. Và sau đó trầm dọc nói với tôi. Thái độ gì đấy? Muốn chửi tôi à? Nghe cậu hỏi như vậy, tôi ước trong bụng lắm, nhưng phải nhịn xuống vì đồng lương còn lại của tháng này. Ừ, dạ, đâu có. Đâu có? Nhìn cái miệng của cô giật giật thế kia, là tôi biết cô muốn chửi tôi lắm rồi. Cô chỉ giỏi, nói chuyện hóng hớt, còn làm việc thì hậu đậu và lề mề. Tôi im lặng không trả lời Đầu tôi cối xuống Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy Cái mặt của tiên quý lãnh kia nữa Thấy tôi chịu im Có ba lúc này lại nhàn nhã và ra lệnh Đứng đây đi Để tôi kêu làm cái gì Thì làm cái đó Cô Phi Uyển im lặng nãy giờ Bây giờ mới có dịp lên tiếng Để giải vây cho tôi Anh à Để mùa đi làm công chuyện đi Anh cần gì em lấy giúp cho Em cũng rảnh mà cần cái gì để em lấy chứ để em ấy đứng ở đây thì tội lắm tôi nhìn cô uyển trong mắt thể hiện sự nể trọng cô ấy vô cùng trong cái kiếp ở đợ này chắc chắn chỉ có cô uyển là thấu hiểu tấm lòng của tôi bây giờ cũng khuya rồi để em nó lau nhà rồi con đi tắm rửa ngủ và nghỉ ngơi chứ biết bọn mình bàn tới khi nào mà xong nhá anh Cậu ba vẫn không nghe Cậu lên tiếng Để cô ta đứng đây đi Anh quen sai vặt rồi Nhưng mà khuya rồi mà Mùa là người làm Chủ kêu làm cái gì thì làm cái đó Em xin cho một đứa làm thuê làm gì Nhân tử như em Thì làm sao làm nên việc gì được đây Hảo Uyển Cô Uyển bị cậu ba mắng Cô ấy im re và không dám nói gì nữa Thấy cô ấy tự dưng vì tôi mà bị mắng Tôi thấy có lỗi vô cùng Cũng tại vì thân phận của tôi thấp kém Giờ có muốn bảo vệ người ta Cũng không dám mở lời Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm xuống Cậu bà lớn tiếng kêu chị liễu lên lau nhà thay cho tôi Rồi bắt tôi đứng kế bên cậu Để cho cậu sai vặt Tôi thì cũng không thấy gì Ngoài thấy mệt Đáng lý nãy giờ là tôi lau nhà xong rồi Và cũng dư thời gian tắm rửa ăn cơm luôn rồi Hồi chiều tự dưng thấy no nên không ăn cơm bây giờ gần khuya thì lại cảm thấy đói bụng mà cậu ba với cô uyển nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi tôi đứng như thế này muốn dã rời cặp giò chứ không phải đùa đâu biết tới khi nào hai con người này mới bàn xong việc đây đói quá đi mất vấn đề xây dựng đã xong rồi giờ đến giáo viên chỗ em vẫn chưa tìm được người để dạy cho bọn trẻ Trả lương cao quá thì không đủ kinh phí Mà trả lương thấp Thì không ai chịu đến dậy Chuyện lương bổng của giáo viên Em cứ để anh Coi như là anh giúp bọn trẻ Không được đâu Anh bỏ tiền ra giúp em xây lớp học rồi Giờ đến giáo viên anh cũng lo Thì không được Không có vấn đề gì An sinh của dân mình ở trên cồn Họ quý của anh Nên đứng ra lo mới đúng Em có thể dạy cho bọn trẻ Nhưng số học sinh đăng ký đông hơn em nghĩ Bọn em cần thêm Hai đến ba giáo viên Dạy lớp vỡ lòng Nếu như em không cho thi công lớp học múa Ở ngoài thị xã thì tốt Đằng này hai việc cùng một lúc Em nghĩ Là không tốt rồi Đúng là em chưa tính toán giỏi. Em đừng trách mình Mấy ngày qua anh theo dõi tiến độ thi công Lớp học múa với lớp tình thương Anh thấy em quản lý rất tốt mà Nếu như cực quá Em cứ giao lớp tình thương lại cho người khác đi. Anh cho nhân viên của anh xuống đó, quản lý giúp cho em. Đừng mà anh, em muốn tự mình mở lớp tình thương. Đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời em. Anh giúp em như vậy là đủ rồi. Em có thể tự mình làm được mà. Anh yên tâm đi. Cậu bà nhìn cô Uyển, ánh mắt dịu dàng nhất có thể, đều dành hết cho cô ấy. Bất chợt tôi thấy khung cảnh hai người họ ngồi bàn bạc công việc Thật là yên bình, hai người lại đẹp đôi quá thể. Còn chuyện giáo viên, để anh... Nói tới đây, đột nhiên cậu nhìn sang tôi, hai ánh mắt của cậu sáng quắc, ý cười, nồng đượm. Anh có cô giáo, cho em rồi đấy. Cô yển nhìn tôi, cô ấy rất ngạc nhiên và hỏi cậu. Ý anh nói, là mùa Ừ, để mùa đến dạy cho em. Không công. Cô huyền nhìn tôi kiểu không tin lắm. Còn tôi thì cau mày nhìn cậu ba không trước mắt. Mùa. Có dậy được không hả anh? Trình độ đại học sắp ra trường rồi đấy. giờ sức giúp cho em. Nói rồi cậu lại nhìn tôi. Ánh mắt như cảnh cáo. Có phải không hả mùa? Tôi lúc này siết chặt tay. Cố nhịn. Bởi vì miếng cơm manh áo. Tôi cười giả chân. À... Ừ, dạ, dạ phải, thưa cậu Cô Uyển đứng bật dậy Cô ấy đi tới nắm chặt lấy tay của tôi Vừa vui mừng vừa nói Nụ cười trên môi Giống như hoa, như ngọc Em giúp cô được không mùa? Có được không? Tôi bị cô Uyển hớp mất hồn Cho dù cậu ba không ngồi đó Chừng mắt nhìn tôi Thì tôi cũng đồng ý um, Dạ được à, Cô cứ để đấy em dạy cho Mà cô còn thiếu người có đúng không ạ? Để em kêu Quý Phong đi cùng. Cậu ta rảnh lắm. Cũng không lấy tiền công đâu à? Quý Phong á? Dạ vâng, Quý Phong. Em cậu chung đó cô. Nhưng có được không? Cô còn chưa dám nhờ cậu ấy. Dạ được. Chỉ cần mượn uy danh của cậu ba là được ạ. Cả tôi và cô Uyên đều nhìn cậu ba. Cậu ba lúc này cũng gật đầu và đồng ý. Việc giáo viên dạy cho bọn trẻ. Đã được giải quyết xong xuôi, cô Uyển mừng rỡ lắm, nắm lấy tay của tôi và cảm ơn dối xít. Mà tôi phải nói là tôi dại gái ghê gớm, cô Uyển cứ cười với tôi là tôi không nhịn được mà mềm lòng ngay. Đến tôi là một đứa con gái, còn bị cô ấy hấp hồn, vậy thì đừng nói tới cánh đàn ông yêu bằng mắt. Đúng là muốn đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân thì chuyện gì cậu ba cũng làm được. họp bàn xong là gần 11 giờ đêm. Cậu bà với cô Uyển về phòng ngủ trước, chỉ còn tôi là lối hối tắm rửa, rồi đi ăn cơm một mình. Cơm để từ chiều tới giờ, giờ cũng nguội ngắt và khô khan. Bạn nãy chị Liễu chắc không biết là tôi chưa ăn cơm, nên còn bao nhiêu thức ăn thừa. Chị lựa lấy hết cá, rồi trộn hết cho gấu con ăn rồi. Trong nồi bây giờ chỉ còn cơm nguội dưới đáy, và còn sót một chút kho quẹt. Tôi liền lấy hầm cho nóng lại, rồi ra ngoài vườn. Hái một mớ rau, đem luộc và ăn. Lúc đói thì chỉ cần nhiều đây thôi. Ăn vào cảm thấy rất ngon. Sơn hào hải vị dọn ra trước mặt cũng không thèm. Mà quên, tôi mà tiền đâu mà ăn sơn hào hải vị chứ. Nói phét một chút cho đỡ tuổi thân thôi. Cầm chén cơm trên tay mà run run, vừa đặt đũa gắp miếng rau đầu tiên, thì cậu ba đi xuống, giọng của cậu lanh lành. Mùa ơi, cô đâu rồi? Tôi đứng dậy, buông chén cơm đặt xuống bàn, sẵn sàng chờ lệnh. Dạ, thưa cậu. Cậu bà nhìn tôi, cậu không nói gì, sau đó bước đến trước mặt tôi, nhìn mâm cơm tôi dọn trên bàn, cậu trao mày. Cô chưa ăn cơm sao? Ừ, dạ, bây giờ em ăn này cậu, cậu kêu em có gì không ạ? Cậu cần em làm gì ạ? Tại sao ăn cơm gì mà khô khan thế này? Dì Tư, để cho cô ăn như vậy sao? À, ấy, đâu có. Mọi người chờ cơm cho em có cá thịt đàng hoàng mà cậu. Thế rồi cá thịt đâu? Tôi chỉ tay vào chuồng của con gấu. Uhm, gấu ăn rồi. Cô nói cái gì thế hả? Đồ ăn của cô, tại sao cô đem cho nó? Tôi mua cho nó, mấy túi đồ ăn rồi cơ mà. Cậu ơi, cậu từ từ nghe em giải thích. Tại hồi nãy... Cậu kêu em đứng hầu cậu Nên chắc chị Liễu không biết là em chưa ăn Nên mới lựa thịt cá Trộn cơm cho gấu ăn rồi Chứ nếu không mà bỏ đi Thì uổng phí Chứ em ăn uống đàng hoàng lắm Nhà mình ăn cái gì là bọn em cũng được ăn cái đó cậu à Thế tại sao lúc chiều cô không ăn cơm Cô có thói quen ăn uống thất thưởng như vậy sao Ờ Hồi chiều em không đói Chứ em ăn nhiều lắm Em không kén ăn đâu Cậu bà nghe xong lại chỉ tay vào mâm cơm trên bàn. Rồi ăn như vậy, có đủ chất không? Lâu lâu một bữa thế này, không sao đâu cậu. Hồi đó, em toàn ăn mì gói trừ cơm. Giờ có cơm có rau ăn là tốt lắm rồi. Mà em dễ nuôi lắm, cái gì em ăn cũng được. Chủ yếu là có cơm, thế nên em không sao đâu. Với lại, lâu lâu, ăn nó ngon lắm, thanh lọc cơ thể. Cậu này... Cậu có cần em lấy giúp cậu cái gì không? Cậu bà hết nhìn tôi, sau đó nhìn xuống mâm cơm trên bàn. Cậu lắc đầu, trầm ngâm nói. Không. Dạ. Cô ngồi xuống đó đi. Đừng ăn, đợi tôi một chút. Dạ, nhưng mà... Cô nghe lời tôi. Ngồi xuống đi, chờ tôi một chút. Nói xong cậu quay người bước vào trong. Gần một phút sau cậu đem ra tôm và mực.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 còn quả vóc dáng thì không thể nào chê vào đâu được lại còn gương mặt nam tính không góc chết kết nhất là quả bông tai dân chơi ngầu lòi má ơi tôi xin phép thế này chắc là tôi không thể nào ăn tôm và mực được nữa tôi chỉ muốn ăn cậu thôi tôi đứng cắn môi nhìn cậu đợi đến lúc tôi hoàn hồn lại thì cũng là lúc cậu đem món ngon để lên trên bàn cho tôi ghi vai tôi sau đó Cậu nhếch mắt nói, ăn đi, xem có vừa miệng không? Tôi hít hào mùi thơm, hết nhìn tôm với mực, tôi lại ngước mắt lên nhìn cậu. Khó khăn lắm, tôi mới hỏi được một câu. Cậu nấu cho em, ăn thật hả cậu? Ừ, ăn đi, hỏi nhiều thế. Vậy em xin phép nhé. Ăn đi, nói nhiều, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Tôi bắt đầu cầm đũa, gắp một miếng tôm cho vào miệng. Đầu lưỡi đem tới hương vị vừa vặn, khó tả. Mùi thơm của gia vị, vị ngọt của tôm. Ôi, thật sự là xuất sắc. Tôi vừa nhai, vừa giơ ngón tay lên để tán thưởng với cậu. Ngon lắm cậu ơi, rất là ngon luôn. Có ngon thật không? Thật mà, em gắp cho cậu một miếng nhé. Cậu muốn ăn tôm hay là ăn mực? Ừ, ăn tôm đi. Tôi gật đầu rồi gắp miếng tôm đút vào miệng cho cậu. Cậu ba cũng không ngần ngại mà nhai nhai, vẻ mặt thỏa mãn. Cũng được nhỉ, lâu quá không nấu, giờ nấu lại cũng không tệ cho lắm. Mặc cho cậu ba đang luyên thuyên và tự khen mình, tôi ở đây ăn thốc ăn tháo. Một phần vì đói quá, một phần vì đồ ăn quá ngon, khiến cho tôi không có cách nào dừng lại mà ăn từ tốn. Biết là sẽ thất thố trước mặt cậu. Nhưng bởi vì tôi đói quá, ý tứ thục nữ, cái gì đó, thôi, để sau vậy. Này, ăn từ từ thôi chứ, cô ăn như thế, nghẹn chết bây giờ. Ờ, không nghẹn đâu. Lúc này tôi ho, và bắt đầu nghẹn ngào. Thấy chưa tôi nói rồi, nào, uống đi. Cậu bà vừa đưa nước, vừa vỗ lưng giúp cho tôi, miếng cơm cháy vướng ngay cổ, Bây giờ mới theo dòng nước mà trôi tuột xuống dưới. Hai mắt của tôi đỏ hoe, xem chút tí nữa thôi là khóc luôn rồi. Nước uống vì vội, nên còn vương ngay trên khóe môi, cậu ba lại không ngần ngại, mà giúp tôi lau sạch vết nước. Tay của cậu chạm vào môi của tôi, cả người tôi run dày. Tôi mở to mắt ra nhìn cậu. Máu như đóng băng, không còn lưu thông được nữa. Cậu ba lúc này cũng nhìn tôi, Ánh mắt của cậu dịu xuống, giọng khàn đặc. Đỡ chưa? Muốn uống nước nữa không? Tôi vô thức lắc đầu, mắt không dám chớp vì hoàng loạn. Cái ánh mắt này của cậu ba là sao chứ? Là sao đây? Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi một chủ đề hết sức là đâm bang. Hồi trưa lúc tôi về, em nói cái gì với Quý Phong đấy, mà tại sao lại vui như vậy? tôi nhìn cậu không chớp mắt môi run run à, em à em cậu phòng chê em xấu ấy mà nên em đánh cậu ấy là vậy sao dạ vâng thưa cậu cậu bà đột nhiên buông tay khỏi môi của tôi cậu vỗ vào trán của tôi một cái sau đó ung dung bỏ lại một câu ai ăn nhanh đi mà còn đi ngủ lề ma lề mề Dứt cầu cậu quay người đi thẳng vào trong nhà, đi ngang qua cửa sổ, cậu còn cố liếc mắt nhìn tôi, sau đó mới chịu đi về phòng. Tôi đứng ở đây, hai má đỏ dần, tim đập thình thịch, cảm xúc náo loạn dữ rồi. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Cậu bà bị làm sao vậy? Đang ngôn tình, mà cậu lại bỏ đi đâu? Mấy ngày sau lúc tôi đang hái rau ngoài vườn, cậu bà ở đâu lù lù xuất hiện. Rồi thả vào người tôi một hộp quả nho nhỏ. Cậu vứt luôn cho tôi một ánh mắt rất kỳ lạ. Thích cái này lắm à? Cái gì thế cậu? Cậu vừa nói cái gì ạ? Tự mở ra mà xem đi. Nói rồi cậu quay người đi vào trong, bỏ lại tôi giống như một con ngáo ngoài vườn. Tôi nhìn cái hộp, sau đó ngờ nghệch và mở nắp hộp ra xem. Ôi trời đất ơi kẹp tóc, quả kẹp tóc công chúa. Mà tôi rất thích đây cơ mà. Tôi cầm chiếc kẹp lên, hai mắt lúng liếng nhìn nó, tay nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, miệng cười không khép lại được. Trong lòng vừa phấn khích, vừa thấy sao xuyến không ngừng, đây là lần thứ ba, cậu ba mua quà tặng cho tôi. Chẳng nhẽ cậu ấy... Trời đất ơi, không có đâu, làm sao mà cậu ba? Nhưng nếu không phải như thế, Thì tại sao cậu ấy lại mua quà tặng cho tôi? Không nhẹ, cậu ấy bị ma nhập à? Mà thôi kệ, con trai tặng quà cho con gái cũng là điều bình thường. Chừng nào mà có hành động thân mật hơn thì mới tính là có cảm tình được. Có đúng không nào? Sáng nay tôi thay ca cho chị Hồng đưa mợ Diệp xuống nhà đi dạo. Tinh thần của mợ hôm nay tốt hơn một chút. Còn gọi tôi đi lấy bánh cho mợ ăn.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 chị hồng với người làm trong nhà liền chạy lên tôi kể lại sự tình chị hồng lúc này đỏ mặt trách móc tôi giời ơi em trông mợ cái kiểu gì thế hả mùa chỉ dặn em rồi là em không được phép để mợ một mình cơ mà tôi run sẩy trả lời em tại mợ nói muốn ăn bánh nên nên em khoan giải thích bây giờ gọi cho cậu tư rồi chia nhau đi tìm mợ diệp đi nhanh lên Bác sĩ dặn rồi là phải canh chừng mợ cho kỹ. Mợ Diệp có ý định tự sát từ mấy hôm trước rồi. Trời ơi là trời! Tay chân của tôi run lập cập. Ông Năm với bà chủ cũng hay tin. Hai người liền chỉ huy điều động người đi tìm Mợ Diệp. Cậu bà với cô Uyển, cả cậu Phong cũng hay tin. Sau đó chạy về. Người dân trên cồn, tùa nhau đi tìm Mợ Diệp và đến gần trưa vẫn không có tin tức. Tôi bị máng rất nhiều. Ai cũng trách tôi là không trông mợ cho kỹ. Tôi cũng biết rằng là tôi sai rồi. Suốt từ sáng tới giờ, tôi cũng tự trách tôi nhiều lắm. Giờ tôi chỉ cầu trời cho mợ bình an mà quay trở về. Đi tìm khắp cồn, tìm đến tận trưa mà không thấy mợ đâu. Đoàn người dòng dã về nhà ăn cơm rồi lại đi tìm tiếp. Bà chủ kéo tôi về, vừa bước vào cổng. Bà không nhịn được mà tát vào má của tôi. Trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tôi đứng sững người cúi đầu, không khóc, cũng không kêu oan. Tôi im lặng, lắng nghe bà trời. Mày có biết trông mợ mày không? Chỉ mỗi có việc canh chừng con Diệp mà mày cũng không làm được. Nó bị điên, mày để một đứa điên nó lửa mày sau mùa. Bà vừa mắng, vừa chỉ tay vào chán của tôi. Hai mắt của tôi đỏ lên, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Rõ ràng là tôi không hề cố ý Tôi làm sao biết được mợ diệp sẽ bỏ đi chứ Hồi sáng nay Chẳng phải chính cậu Tư cũng nói rằng Hôm nay mợ Tư vui vẻ hơn rồi sao Chị Hồng thấy tôi bị mắng Chị run rẩy đứng ra chịu chung với tôi Dạ thưa bà Tại con kêu bé mùa canh mợ diệp dùm con đi nấu cơm Bé mùa nó không cố ý đâu bà Là hai cái đứa tuổi mày Con Diệp mà có chuyện gì Thì bà của mày Rồi cha của con nhỏ kia Tao bắt trói lại Rồi bán thịt mà trả tiền lại cho tao Nuôi tụi bay Để tụi mày báo hại tao thế này Đúng là một lũ cô hồn Tôi cúi gầm mặt Cố ngăn cho nước mắt không chảy ra Nhục nhã quá Cậu bà đứng bên cạnh tôi nãy giờ Cậu đột nhiên bước lên Chắn trước mặt bà chủ Rồi sau đó nói bằng giọng nghiêm nghị Mẹ này, mẹ trách mùa với Hồng có được cái gì đâu Đi tìm Diệp trước cái đã Bà chủ lúc này mới chịu nhìn xuống Bà liếc ngang liếc dọc nhìn bọn tôi Bọn mày có liệu hồn đấy Đang lúc nước sôi lừa bỏng chợt ngoài cổng có tiếng bước chân rồn rập Vài người chạy ùa vào nhốn nháo Bà, cậu, ngoài bãi tràm Nghe người ta nói có người mới nhảy sông tự tử Là phụ nữ, trông giống mợ tư lắm mà Cậu từ lúc này hét lên một tiếng rồi chạy ào ra khỏi cổng. Cậu từ chạy đi rồi mọi người cũng liền ùa chạy theo. Chỉ có tôi là hai chân cứng lại bị bà chủ đẩy cho ngã lăn quay ra đất. Tôi ngồi thẫn thờ nước mắt vô thức trực trào ra vì sợ. Tôi không muốn. Tôi cầu xin ông trời đừng để cho mợ diệp chết. Mùa, đứng dậy. Tôi ngước mắt lên. Thì nhìn thấy cậu ba đang đứng trước mặt mình Cậu đứng đó nhìn tôi Ánh nhìn không giống như là ghét bỏ Xung quanh mọi người đã đi hết rồi Chỉ còn lại tôi và cậu Ở khoảng sân rộng mênh mang Đứng dậy đi Ngồi như vậy trông yếu đuối lắm Cậu nói đến hai lần câu đứng dậy đi Đến lần thứ ba thì kèm câu Đứng dậy đi kia Chính là bàn tay nam tính của cậu Đưa đến trước mặt tôi Tôi nhìn cậu Ánh mắt trong veo của cậu, tôi thấy giống như tâm hồn của mình đang được soi giỏi trong đó. Hình ảnh của tôi ngồi bẹp dí dưới đất, đúng là trông thật sự yếu ớt. Tôi không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay của cậu, để cậu dùng sức kéo tôi lên. Cảm giác con người kéo mình đứng dậy lúc khó khăn, thật sự rất dễ chịu và ấm áp. Cậu ba, cảm ơn cậu. Bây giờ đi ra xem tình hình của Diệp, lỗi không phải là của cô, cô đừng tự trách mình. Tôi gật đầu rồi nhanh chân bước theo sau lưng của cậu. Lúc ra đến nơi, mọi người đã tới hết rồi. Tôi thật sự rất sợ, nên lúc đến bãi tràm, tôi cứ đứng sau lưng của cậu ba. Cậu ba ban đầu cũng có để ý là tôi đang đứng sau lưng của cậu, nhưng cậu thực sự rất bận. Vừa phải gọi điện thoại, vừa chỉ huy người dân lặn tìm, nên cũng quên mất. Là tôi đang đứng sau lưng cậu Bà chủ thì luôn miệng mắng nhức tôi và chị Hồng Dân trong cồn lại vây quanh rất đông Bọn họ cứ nhìn tôi Sau đó chỉ trỏ đủ thứ Một lát sau Lúc tôi còn đang đứng bơ vơ giữa đám đông Cậu Phong từ chỗ cậu ba liền đi tới Kéo tôi đứng sát bên cậu Đưa cho tôi một cái non lá đội lên Đội lên đi Rồi đứng gần với tôi Bà lơ ngớ một hồi nữa Là bác hai, bác cái đánh chết bà đấy Tôi đứng đây được rồi Ông lại phụ cậu ba đi Anh ba kêu tôi là đi theo bà Sợ lát ba má chị Diệp tới Mắc công ấy, đánh bà Rồi lại có án mạng Bà cứ theo sát tôi Này, cấm được tách ra đấy nhá Bị đánh, tôi can không kịp đâu Quý Phong cảm ơn ông Bà không có lỗi Tôi đứng về phía bà, yên tâm đi Lúc này, người dân lặn kiếm rất lâu. Cậu ba dường như tập trung hết thợ lặn của vùng này, để lặn để kiếm mợ diệp. Nước ở đây chảy không xiết, nhưng đến chiều tối thì nước khá cao. Chỉ sợ từ giờ đến xế chiều nếu như không tìm được, chắc là phải ngưng lại. Ba má của mợ diệp chưa đến, chỉ có em trai mợ gần đây là chạy đến trước. Cậu ba thấy tình hình không ổn nên để mọi người đưa ông năm về trước, chỉ để lại thanh niên trai tráng. Riêng tôi với chị Hồng thì phải ở lại, mà dù chị Hồng có về thì cậu Phong cũng không cho tôi về, bởi vì sợ tôi bị ăn đánh. Tôi với chị Hồng cô Uyển đứng chung một chỗ, cô Uyển suốt ruột nhìn trời đất để than. Trời sụp tối rồi, Diệp ơi là Diệp. Nghe cô Uyển kêu mợ Diệp, lòng tôi thấy hối hận vô cùng, mợ Diệp ơi cầu mong cho mợ đừng có chuyện gì xảy ra, cầu cho người nhảy xuống kia, không phải là mợ. Một lát sau có một nhóm thanh niên cao to đi tới, một người đứng ra báo cáo với cậu ba. Dạ thưa cậu, tìm nát trên cồn rồi, nhưng không thấy mỡ tư, tụi nó đang tìm bên đất liền, chắc lát nữa mới có kết quả. Ừ, cho tìm tiếp đi, tìm thật kỹ vào. Nói xong cậu đi tới chỗ cậu tư. Hai anh em trao đổi cái gì đó. Rồi cậu mới tiến lại phía bọn tôi. Cậu bà nhìn cô Uyển. Em về trước đi. Trời tối ở đây không tốt đâu. Nhưng còn Diệp với Luân thì sao? Nhìn Luân như thế, em chịu không nổi. Lát nữa bọn anh sẽ về sau. Trời sụp xuống, cũng không thể lặn được nữa. Phía tụi nó đang đi tìm, cũng chưa có kết quả chính xác. Cũng chưa chắc là Diệp tự tử. Biết đâu... Em ấy bỏ đi đâu đó thì sao Thôi Thế thì em đưa mùa với chị Hồng về cùng nhé Lát nữa anh đưa luôn về Nhớ là đừng quá sức đấy Ừ Anh biết rồi Lát về nói chuyện với em sau nhé Về đi Đừng có đợi anh Tầm mắt cậu bà khẽ liếc qua tôi Dừng lại trên người của Quý Phong Em cũng về luôn với chị Uyển và Phong Đưa chị Uyển về Bây giờ đường về nhà tối lắm vậy em đưa mọi người về trước trời trên cao từ từ ngã xuống tôi đi theo quý phong rời khỏi bãi tràm để về nhà len lút quay đầu lại nhìn tôi vẫn thấy cậu tư đứng khừ người ra đó mắt nhìn chằm chằm vào khoảng nước mênh mông vô tận dáng vẻ hiu quạnh của cậu lạc thòm giữa đám đông thợ lặn ánh mắt thần thờ ngóng trông tin tức của vợ mình khiến cho lòng tôi không khỏi xót xa Mợ Diệp ơi, nếu mợ có thương cậu, thì xin mợ, xin mợ đừng chết.